các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hắn muốn trở lại nhưng là bị phòng cô nhanh chóng từ bên cạnh cửa mà lui ra làm sao bây giờ cô phải làm sao bây giờ cô cần trương tại nguyên chỗ mà xoay xoay hai phòng hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ cả về ở trên giường ư không đúng cô phải tìm một ít chuyện để làm giả vờ như cô đang bận mới sẽ không phải là quá lúng túng hơn nữa làm như vẻn nhân đã đủ lâu rồi Nếu như muốn lưu lại thì phải làm một ít việc gì đó. Đúng nha, là tìm một chút việc, nhưng mà là làm cái gì? Cô nhìn đông nhìn tây rồi sau đó thấy được lò lửa cùng với tấm sắt Nấu cơm, cô có thể tới để nấu cơm nha. An tĩnh hít sâu một hơi trấn định lại, bước chân nhanh về hướng lò. Với lấy một trái bắp treo trên tường bò vào trên bàn, rồi sau đó ngồi ở đó bắt đầu đem hạt bắp. Một viên rồi lại một viên từ từ mà bóc ra. Hắn đi tới thì cô vô cùng cần trương Chỉ có thể cúi đầu Chuyên tâm đem những hạt bắp Đã bắt đầu có một chút trở nên cô cứng Mà bóc ra Hắn cởi bỏ áo khoác Ngay tại cửa xa vào dừng lại mấy giây Cô rõ ràng cảm giác được tầm mắt của hắn Đang dừng lại ở trên người cô Không tự chủ cô ngừng thờ Có một chuỗi bố rối tăng nhanh tốc độ bóc hạt bắp trong tay Sau đó hắn bắt đầu đi lại Cô cảm thấy trái tim của mình nhảy quá nhanh Nhất định phải tránh định Không có gì lớn cả, là chỉ là một nụ hôn cảm tạ thôi. Hơn nữa cô là người ngoại quốc cơ mà. Hắn có thể hiểu, cô chỉ phải giữ vững chấn định là tốt rồi. Mới nghĩ như vậy, cô cũng bởi vì quá cần trương mà dùng sức, hạt bắp cầm trên tay lột ra ngoài. Đè xuống một tiếng thét kinh hãi, cô đỏ mặt nhanh chóng chạy đến bên tường nhặt hạt bắp về. Sau đó, tầm hoàng ý loạn lại kỳ lạ liếc trộm hắn một cái. Người đàn ông kia không hề nhìn cô dường như là không hề chú ý tới sự phụng về cổ cô, chẳng qua là ngồi xuống người xuống, kéo một vòng sắt viền ở trên sàn nhà lên, rồi sau đó đem túi thịt để vào đó. cô nắm lấy cơ hội, nhanh chóng ngồi trở lại bên cạnh bàn, tiếp tục mà bóc hạt bắp. hắn đi tới thùng nước bên cạnh rửa tay, rồi sau đó cầm ngọn đèn dầu lồng thủy tinh ở trên bàn mà thắp nó lên. trong phòng lập tức trở nên sáng hơn, chỉ là chụp đèn mà thôi. không nghĩ tới lại kém nhiều đến như vậy. Cô lén lén nhìn hắn, lấy từ trong túi ra, hai cái túi phấn, múc tất cả một cáo nước đến ở trong chậu gỗ. Tiếp theo là tăng thêm số lượng nước vào, lại tăng thêm một chút dầu khuấy đều, rồi sau đó bắt đầu nhào bột. Cô cũng biết tại sao mình không nghĩ tới phải làm bánh bao. Nhưng mà bất quá không sao, cô có thể nấu một món súp bắp nha. Cảm tạ gì Đào Hà đã dạy nhiều năm qua, thật sự là nên biết nấu những món ăn như thế nào. Cô chưa từng thấy mình may mắn khi có thủ nghệ nấu bếp như thế này. Hắn không hề nói thêm gì nữa, cũng không hề ngăn cản cô. Chẳng qua là chỉ đứng ở một bên ở trên bàn gỗ cạnh bếp lò, thuần thục mà nhào bột. Còn cô thì cẩn trương tiếp tục bóc hạt bắp của cô. Không bao lâu hắn đã nhào bột xong, trước mặt cô cùng nhiều đống bắp hạt giống như là một túi nhỏ. Hỏng bét rồi, cô lấy quá nhiều rồi. Sơ tính nhìn lăm lăm, một núi nhỏ bắp ở phía trước mà cảm thấy quẩn bách không sao dù thế nào đi nữa hắn cũng thường nấu canh vậy thì cứ để dành lần sau ăn vậy cô tự ăn buổi chính mình khi hắn vẫn còn đang nhà một thì đứng dậy để lấy một cái chậu gỗ khác để đựng những hạt bắp dùng nước thạch ở trong vạc rửa sạch qua rồi sau đó lấy nồi cô vừa mới rửa xong nhưng cái nồi đó nặng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của cô vừa rồi cô phải dùng hai tay mới có thể nhấc nó lên được dùng sức đặt nó lên bếp cô đem nước đổ vào Rồi lại thêm củi khô vào trong lò lửa Lửa cháy được Lên đứng ở bên lò chờ nước sôi Cô nhìn chằm chằm vào nồi nước Nhưng chỉ nhẫn lại được 3 giây Rốt cuộc cô không nhịn được nữa Mà nhìn lén hắn một cái Hắn đem bột kia chia làm hai phần Rồi sau đó ép thành bánh Khi hắn đi về phía cô Thì cô vội vã rời tầm mắt về Nhịn xuống sự trung động muốn lui ra Hắn đem bánh thả vào miếng Ở trên sắt Rồi cầm lấy một cái nắp đậy lại Nước sôi rất nhanh cô đem hạt bắp bỏ vào nhiều đến mức thiếu chút nữa đã tràn ra ngoài bất quá thật may là đã bỏ được vào hết muỗng canh cô cần muỗng canh cô hết nhìn đông lại tới nhìn tây chỉ tránh là nhìn mặt hắn nhưng hắn tự hồ biết cô muốn tìm cái gì khi cô vẫn còn đang tìm thì muỗng canh đã được đặt ở trước mặt cô cô sững sốt một chút đỏ mặt mầm mờ miệng cảm ơn không dám nhìn hắn cô vừa nói vừa nhận lấy muỗng canh nhanh chóng lại di rời tầm mắt Nhìn chăm chăm vào nồi súp ở trước mắt cẩn thận quấy, rồi sau đó cầm một chút bột hắn còn đặt ở trên bàn, trước đặt mỗng canh cùng một chút nước, rồi tiếp theo là bỏ vào trong xúc mà quấy đều. Trong khoảng thời gian này, thân thể công lô của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.